1.8 Đầu lông mày của anh như nhớ như không Đôi mắt lé sáng Khóe môi như cười cười Trong sự im lặng ẩn chứa vô số con sóng ngầm Chắc Yến bị hỏi đến xứng người Cô mở to mắt Miệng há ra Bộ dạng ấy như thể đang ngậm quả trứng gà mà chưa kịp nuốt Không có Không Không Đừng Đừng hiểu lầm Mình không thích cậu Chắc Yến thở hổn hền và nuốt nước bọt Sau khi trấn tĩnh lại cô bổ sung, ý mình là, mình không phải thích cậu kiểu đó, kiểu về phương diện nam nữ ấy. Đến câu cuối cô vẫn nói lắp bắp, không giấu được vẻ cuống quýt Chắc Yến thực sự rất kỳ quọc, cô không biết vì sao đang yên đang lành mà Trương Nhất Địch lại hỏi câu này. Trương Nhất Địch chậm dãi ngật đầu, ừ, không thích. Anh Phượng lại rồi quay sang nhìn bàn cờ, nói một cách từ tốn nhưng rất rõ ràng, tôi có bạn gái. Chắc Yến ngư ngẩn, chuyện đó, sau khi im lặng hồi lâu, cô khó nhọc lên tiếng, cậu đừng nghĩ nhiều, mình, mình không có ý định đeo bám cậu. Trong vô thức, cô lại lắp bắp, mình, thực ra cũng có người mình thích, mình, mình dù cậu chơi cờ là vì, vì, dù sao cậu cũng yên tâm, mình không, không phải là người muốn theo đuổi cậu, ngắc ngứ mãi. Cuối cùng cô cũng biểu đạt được suy nghĩ của mình Trương nhất địch nhìn bàn cờ mãi chẳng nói gì trong sự im lặng chắc yến rẻ giặt thở tim đập tình thịch như đánh trống thấp thỏm không đoán ra được Trương nhất địch vì sao lại trở nên kỳ lạ và khó hiểu như vậy một lúc sau Trương nhất địch lại hỏi người nói chuyện với tôi trên kêu kêu là bạn sao chắc yến trước trước mắt trong lòng thầm kêu hỏng rồi rồi miễn cưỡng trả lời ưng Ừ, ừ Vậy, thấy anh nghiêng đầu nhìn mình, lông mày nhăn lại, vẻ mặt nghi ngờ, cô lập tức thấy mình như nhũng ra hụt đầu ấp uống nói, à, thực ra, không phải. Lúc nói hai chữ cuối cùng, giọng cô không lớn hơn tiếng vo ve của mũi. Một bên mặt nóng bừng, cô cảm thấy anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bạn tùy tiện nói số kiêu kiêu của tôi cho người khác, anh kể lại sự thật bằng một giọng bình tĩnh. Nhưng cô lại cảm thấy tim đập chân run Trước đó lại không nói rõ với tôi Tôi cứ nghĩ người đó là bạn Nói đến đó, anh dừng lại Chắc Yến thấy mình đối lý Cô thậm chí không dám thở mạnh Tôi nghĩ bạn không hiểu cách tôn trọng người khác Một lúc sau, Trương Nhất Địch mở miệng Chắc Yến đỏ bừng mặt cúi đầu xin lỗi liên tục Xin lỗi xin lỗi Mình không nghĩ gì nhiều Mình nghĩ đó chẳng phải là chuyện gì to tát cậu sẽ không để bụng hơn nữa bạn cùng phòng ký túc của mình rất ngưỡng mộ cậu muốn làm bạn với cậu không phải là mối quan hệ trai gái mà bạn ấy chỉ muốn nói cờ hờ hiện vài câu với cậu thôi Trương nhất địch lại im lặng trong lòng chắc Yến càng lúc càng bất an cho đến khi sắp tan học cô lấy hết can đảm ngước lên rè giật hỏi anh cậu có phải là rất giận mình không Trương nhất địch từ từ quay sang nhìn cô, Gương mặt bình thản chẳng có cảm xúc, nhưng lúc lên tiếng, khóe môi anh thấp thoáng vẻ dĩa hờ cợt. Tôi lờ hôn cho rằng, người và người ở cạnh nhau thì cần chân thành. Anh nói từng từng chữ, bạn có thể nói thực cho tôi biết, bạn tiếp cận tôi rốt cuộc là vì điều gì không? Chắc Yến lập tức thấy lo sợ, cô mở to mắt đờ đẫn nhìn anh, không nói nổi câu nào, là để chứng minh bản thân khác người. Khóe môi anh xuất hiện nụ cười mỉa mai. Chắc Yến vừa xấu hổ vừa lúng túng, muốn tìm kẻ nước nào đó chui quách xuống cho xong. Không phải, xin lỗi. Tôi chưa bao giờ quan lại với nữ sinh nào, lần này suýt nữa đã phá lệ xem bạn là bạn tốt rồi. Giọng anh trầm thấp như có vẻ tiếc nuối và hối hận, cứ ngỡ bạn là một người hiểu biết và đơn giản, kết quả là hình như tôi hiểu lầm. Anh chậm rãi nói, xem ra phải làm bạn thất vọng rồi, tôi không có thói quen chụp hình với người khác. Đặc biệt là con gái, thật ngại, không thể nào giúp bạn hoàn thành ván cực của bạn. Nghe anh nói thế, chắc Yến bỗng thấy mũi cay, cay cay, thì ra bị người ta vạch mặt lại lúng túng như thế. Đến nỗi muốn khóc, cô xin lỗi thành thật, xin lỗi. Ngoài hai chữ này ra, cô không biết phải nói gì. Chuông báo tan học gieo vang, cùng với âm thanh trong chẻo của tiếng chuông, Trương nhất địch nói với cô, sau này đi học. Chúng ta nên nghe giảng đi, đừng đánh cờ nữa Anh cầm sách rồi bỏ đi Cô buồn bã như thể một vị tướng quân bại trận trước khi đánh nhau Tình bạn vĩ đại của họ chưa kịp xây dựng đã sụp đổ, nát vụt Khi kỷ lục đối chiến đạt mức 563 ván toàn bại Cô có phần muốn cười Tình bạn của cô cuối cùng cũng giống như thành tích của cô Thảm bại vô cùng Cô ngồi bất động ở đó Tiểu Dư và Lộ Dương tiến lại gọi cô cùng đi Cô ngẩn lên nhìn tiểu dư Thần sắc có vẻ thê lương Giọng nói hơi run Có phải cậu đã nói bậy bà gì với chương nhất địch Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới .com. Thấy chắc Yến nghi ngờ Tiểu dư ngẩn người Hả Nhìn người hỏi sắc mặt gần như trắng bệt Nhận ra sự việc đã đến mức khủng khiếp rồi Cô nàng vội vàng nghĩ kỹ lại rồi đáp Tớ Hình như tớ chẳng nói gì mà Thì Thì Sau khi khen ngợi nhiệt tình anh ấy vài câu rồi tiện thể nói anh ấy biết là tớ rất ngưỡng mộ anh ấy. Cô khựng lại, rè rặt nhìn chắc Yến nói. Sau đó anh ấy hỏi tớ là cậu phải không? Tớ mới nhớ ra là quên chưa tự giới thiệu. Rồi thành thực bảo không phải. Nuốt nước bọt, cô cố tỏ ra thoải mái hỏi chắc Yến. Sao? Sao vậy? Văn tĩnh, sao sắc mặt cậu xấu như sắp chết đến nơi rồi thế? Chắc Yến thở dài thường thượt. Ủ rũ hụt đầu, buồn bã lầm bầm, không sao, chỉ là bị người ta vạch mặt thôi, tớ đang xấu hổ đây. Nghĩ ngợi một tí, cô ngẩn lên hỏi tiếp, tiểu dư, ngoài chuyện này, cậu còn nói gì không? Nếu không thì sao chương nhất địch biết chuyện tớ và Giang Sơn đánh cược Tiểu dư lập tức trợn tròn mắt, lúng túng hoảng sợ, cái đó, cậu cũng biết mà, tớ ấy, một khi nói chuyện với người tớ sùng bái thì rất dễ hớ miệng. Sau đó Trương Nhất Địch lại rất ma mãnh anh ấy nói chuyện gài bấy tớ, kết quả là tớ bất cần. Ờ, chúng kế. Cô lại nuốt nước bọt, vòng mình lên tiếp tục nói, nhưng tớ thấy sau khi anh ấy nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, thậm chí tớ còn nghĩ anh ấy rất vui nữa. Sau đó, chuyện này tớ không kể cho cậu. À, không phải là anh ấy vì chuyện này mà tính sổ với cậu đó chứ? Chắc Yến mặt mũi đau khổ gật đầu. Ừ. Không chỉ tính xủ mà còn tính xủ ngay trước mặt Thẳng thắn, tàn khốc vạn phần Không cho cơ hội giải thích Tiểu dư à, cậu đúng là bà cô thân mến của tớ Cậu bảo sau này gương mặt già cối của tớ biết để vào đâu đây Tiểu dư ảo não túng tóc Hỏi, văn tĩnh à, không phải anh Trương trở mặt đấy chứ Chắc Yến làm bộ dáng đau lòng muốn khóc Lại gật đầu Tiểu dư lập tức hét lên Ôi trời ơi Anh chàng này đúng là quá cá tính Chắc Yến nhất thời ngẩn người Cô không hiểu tiểu dư rốt cuộc đang nói sôi hay nói ngược Gì? Cá tính cái nỗi gì? Tớ thấy cậu đúng là đồ ngốc ghét Thấy trai trước mặt là đầu quay mỏng mỏng Cái gì nên nói không nên nói đều kể sạch cho người ta nghe Lộ dương đứng cạnh cuối cùng cũng hiểu ra Thế là bắt đầu xỉ nhục tiểu dư Không phải tớ thích nói cậu Cậu ấy chẳng có khí tiết gì cả Người ta đều vì anh chị em mà giúp đau tương trợ, còn cậu, cậu lại vì anh em chị em mà đâm thêm ấy nhát. Tiểu dư có vẻ xấu hổ, ngồi xuống cạnh chắc Yến, ôm lấy hai chân cô lắc lắc, miệng không ngừng, văn tĩnh ơi văn tĩnh, sao mà cậu càng ngày càng xinh đẹp thế. Chắc Yến ngồi trên ghế bị cô nàng lắc qua lắc lại, trợn mắt trừng trừng như mắt cá chết, nghiến răng nghiến lợi hết lên, bà cô ơi, cậu đừng lắc tớ, tớ sắp nôn ra rồi. Bỗng cô thay đổi giọng điệu, hậm hực nói Tiểu dư, tớ nghiêm túc và chân thành cảnh cáo cậu Sau này cậu có người yêu thì tốt nhất đừng để tớ biết Chỉ cần tớ biết thì tớ sẽ hành hạ chết hai người Hôm sau đi học, chắc Yến lại về nhóm ký túc của mình Ngồi cạnh bọn lộ dương Giờ nghỉ sau tiết một, Giang Sơn lưỡng thượng tiến lại Hỏi, em gái văn tính, hôm nay cậu không sao chứ? Chắc Yến mặt giàu dị trả lời không có gì. Sao vậy? Cô tóc nghĩ ngợi rồi lại nói, "Ồ đúng rồi, báo cáo với cậu, anh Giang Sơn, sau này cậu không cần chơi cờ với tôi nữa, tôi đã quyết định ra kiếm giang hồ, tập trung nghe giảng." Nhìn vẻ mặt thắc mắc của cậu, cô thở dài kể nguyên nhân cho cậu nghe, "Là thế này, Trương Nhất Địch ấy mà, bất cần bị tôi chọc cho điên lên rồi, tôi đoán sau này cậu ta không định quan tâm đến tôi nữa đâu." Còn về ván cược giữa hai chúng ta, tuy tôi rất không cam tâm, rất không tình nguyện, rất không vui vẻ Nhưng tôi vẫn phải thừa nhận rằng, tôi thua cậu rồi Miễn cưỡng lầm bầm mấy tiếng, cô lào bào với vẻ buồn bã Hay, tội nghiệp tôi, chưa thắng được ván nào mà đã đường ai nấy đi với người ta rồi Thật là, cậu ta thì hay lắm, phủi mông bỏ đi thì cũng là đông phương bất bại Còn tôi, tôi là độc cô cầu thắng bi thảm Giang Sơn thấy bộ dạng cô nhe nanh dơ vuốt, không chút vui vẻ thì hơi nhăn mày. Ánh mắt lué lên, cậu bỗng cười, nụ cười có phần đều giả. Cô em đừng nóng thế, chỉ là thua cực anh đây thôi mà, chuyện này bình thường. Chúng ta trước đó chẳng đã dự đoán kết quả này hay sao? Nếu cậu mà thắng tôi thì mặt trời sẽ lạc đường hoặc chuyển hướng đấy. Chắc Yến lập tức bực tức suý anh, cậu mau si, ú, ti... Lộ Dương chọc chọc cô, nhỏ giọng hỏi vẻ bí ẩn, tớ không nhịn nổi nữa, cậu để tớ hỏi một câu đã rồi xử cậu ta sao, được không? Văn tĩnh văn tĩnh, cậu nói là Trương nhất địch là Đông Phương bất bại, vậy tớ muốn hỏi là ai đã đụng đến cậu, em nhỏ của cậu ta? Chắc Yến và Giang Sơn đều hóa đá trước câu hỏi vĩ đại của Lộ Dương, mấy hôm đó chắc Yến cứ thấy tức ngực, cảm giác không ra buồn cũng không ra vui. Giống như hơi thở cứ treo lơ lửng giữa không chung, nuốt vào không được mà cũng không thể thở ra, cứ chặn mãi ở ngang ngực. Dù sao lòng cũng không yên, thôi thì vứt sách đi tìm ngô song vậy. Ngô song vừa thấy cô thì ngẩn ra, chắc Yến cười hí hí bá vai ngô song, hỏi, đột nhiên thấy tớ nên vui mừng quá hả? He he he, nhìn là biết cậu nhớ tớ mà. Ngô song nhét, môi cười cười, hỏi cô, sao hôm nay lại đến thăm tớ? Chắc Yến trả lời, lâu quá không gặp cậu, nhớ cậu mà Bỗng vẻ mặt trở nên mờ ám, hỏi, này, rốt cuộc là bao giờ cậu mới là lớp nương của tớ Ngô song cao mày, lớp nương, là gì Chắc Yến cười đáp, lớp nương chính là nương tự xinh đẹp của lớp trưởng lớp tớ Nháy mắt, cười danh mánh rồi cô nói, lớp trưởng đại nhân của bọn tớ vô cùng đau khổ nói với tớ là Tiểu giai nhân của cậu ta đến giờ vẫn chưa thể hiện rõ thái độ Cậu ta nói chuyện này khiến một người thanh niên năm tốt thế hệ mới như cậu ta cảm thấy rất áp lực Ngô song cười hỏi cô Thanh niên năm tốt thế hệ Năm tốt gì Chắc Yến trả lời nghiêm chỉnh Tức là Thanh niên Học tập rất tốt Học tập tốt Học tập Nụ cười ngô song vẫn không thay đổi Lặng lẽ kéo hai tay chắc Yến ra Thông thả nói Hai người thật giỏi tung hứng Nhưng kể ra thì, cậu ấy với cậu đúng là dễ nói chuyện với nhau Cái gì cũng chịu nói cho cậu nghe Chắc Yến tuy bộc tuệnh, nhưng không phải ngốc Lời ngô xong khiến cô cảm thấy hơi ngại ngùng Song song, chuyện này cậu đừng nghĩ nhiều Chắc Yến vuốt tóc mái, lúng túng giải thích Tớ và Giang Sơn, tớ là anh em với cậu ta Cậu ta là chị em với tớ Khác biệt giới tính không tồn tại giữa bọn tớ Ngừng một lúc Trong lòng cô bỗng dâng lên một sự chua sót Hơn nữa, mấy hôm trước cũng đã thẳng thắn với cậu rồi Cậu cũng không phải là không biết tâm tư của tớ Ngô song cười, nhìn cậu kia bảo tớ đừng nghĩ nhiều Thực ra chính cậu là người nghĩ nhiều nhất Tớ có nghĩ những chuyện linh tinh đó đâu Cô nắm lấy tay chắc yến, dịu dàng an ủi Cậu cũng đừng cứ nhắc đến tâm sự đó là ủ rủ không vui nữa Không giống cậu chút nào Cậu và cậu ấy quen nhau đâu phải ngày một ngày hai Tớ nghĩ cậu ấy nhất định hiểu được tâm tư của cậu Chắc Yến cười gượng gạo Trong lòng bỗng dưng cảm thấy hoang mang hơn Mỗi lần học tiết tiếng Anh Chắc Yến lại cảm thấy hơi thở bị mắc kẹt Trong lòng ngực càng khó chịu hơn gấp bội Cô và Trương nhất định như hai người hoàn toàn xa lạ Không quen biết nhau Ai nấy ngồi cách xa ra Đôi bên không nhìn nhau Không hỏi thăm Không nói chuyện Lộ dương rất nhiều chuyện mách cô biết Văn tĩnh, văn tĩnh, cậu có biết không? Bây giờ mọi người đều ngầm đồn đại rằng, cậu theo đuổi trương nhất địch không thành đó. Tớ hỏi cậu nghĩ thế nào về những lời này? Liệu có cảm thấy rất bối rối, rất mất mặt? Chắc Yến bất lực đỡ chán, thở dài nói, và mẹ quần lót. Tớ cũng muốn hỏi cậu một câu, cậu nói xem với câu hỏi trước đó của cậu. Hỏi xong chẳng lẽ cậu không thấy rằng rất vô duyên, rất đáng bị ăn đòn sao? Lộ Dương lắc đầu vẻ thơ ngây Không đâu Cô trước trước mắt nói Dù sao cậu xưa nay vẫn là da dày thịt chất Heo chết không sợ nước sôi má Chắc Yến Cô cảm giác thế giới này lúc nào cũng đầy áp bi kịch Còn bản thân cô giống như sân khấu biểu diễn của những bi kịch đó Cô cảm thấy vô cùng đau lòng Không chỉ vì sự châm trích của Lộ Dương Mà còn vì thái độ quyết liệt lạnh nhạt của Trương Nhất Địch Hốn dĩ cô ngỡ chỉ sau một thời gian, anh hết giận sẽ tha thứ cho cô. Nhưng dần dần thông qua cử chỉ hành động của anh, cô nhận ra giữa cô và anh thật sự chỉ đến đó mà thôi. Đóa hoa tình bạn của họ còn chưa kịp nở thì đã lụi tàn. Cô hiểu ra một đạo lý, dù bất cứ lúc nào, con người cũng không thể để bản thân dễ dàng phạm lỗi. Có những sai lầm. Dù cho lúc bắt đầu là vô tâm, nhưng về sau một khi đã chân thành thì lại khiến người ta không thể thoát thân nổi. Buổi trưa cùng ăn cơm ở nhà ăn, chắc Yến bảo bọn lộ dương đi trước, còn cô đợi nước sôi ở nhà nấu nước phía sau nhà ăn. Lúc đầy nước sôi rồi, di động gieo vang không ngừng. Cô vừa nghe di động vừa xách bình nước đi về. Alo, một tiếng rõ ràng, nghe đối phương cười gọi tên cô, cô lập tức đứng ngẩn ra tại chỗ. Cảm giác tê dại theo một bên tai áp vào di động lập tức truyền khắp cơ thể Khiến một nửa người cô đều trở nên mềm nhũng Đồng thành Cô kêu lên, giọng nói đầy áp niềm vui Đồng thành Một chàng trai rất đẹp trai nho nhã Nụ cười lúc nào cũng nở trên môi Đôi mắt sáng như hai vầng ánh sáng rực rỡ Cô lúc nào cũng nhớ đến dáng vẻ cậu mặc sơ mi trắng Rất giống một chàng công tử nho nhã thanh lịch nhất thời cổ đại Phong độ khác thường Như thế chỉ cần nở nụ cười là môn nghìn vầng sáng tỏa ra, khiến người ta không thể rời mắt được. Từ thời học cấp 2, cô đã là bạn học với cậu. Lúc thi vào cấp 3 cứ nghĩ sẽ học khác lớp, không ngờ giữa họ lại có duyên với nhau đến thế họ không chỉ cùng lớp, mà kỳ tích hơn là còn cùng bàn. Những năm tháng sánh vai ngồi cùng nhau đã chứng kiến cô từ một cô bé ngây thơ trong sáng, dần dần đã có tình cảm e ấp. Không thể nói được là bắt đầu từ bao giờ Trong mắt trong tim cô chỉ toàn là bóng hình của cậu Lúc không nhìn thấy cậu sẽ suy nghĩ vẩn vơ Khi nhìn thấy thì ánh mắt lại vô duyên vô cớ trở nên yếu đuối e sợ Lúc cậu ngồi cạnh, nói chuyện với cô Cô cảm thấy hơi mất tự nhiên Còn lúc cậu trò chuyện vui vẻ với những cô bạn khác Trong lòng cô lại cảm thấy vừa đau xót vừa chua chát Cô cứ nghĩ cậu và cô cùng có cảm giác Thực ra chắc là cậu cũng có Chỉ là, chỉ là Mỗi lần nghĩ đến, chỉ là Cô lại chìm vào vũng lầy quen thuộc Trong vũng lầy ấy có dòng nước xoáy nguy hiểm Vừa cho người ta cảm giác hy vọng Lại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng ngay Cô tự nhủ, trừ khi cậu có bạn gái trước Nếu không cô chắc chắn sẽ không tìm bạn trai Cô tự nhủ, sẽ đợi cậu Vẫn đợi, đến khi cậu không còn do dự Quyết định rõ ràng Đồng thành Chắc Yến vui sướng gọi tên người ấy Sao lại là cậu Lâu quá không thấy cậu xuất hiện Vẫn khỏe chứ Nếu nghe kỹ thì sẽ nhận ra giọng cô đang run run Người ấy trò chuyện vui vẻ với cô trong điện thoại Mọi tâm tư của cô đều đặt trong cuộc điện thoại này Lúc đi đường đều thuận theo bản năng mà lần tìm phương hướng Không hề nhìn kỹ xung quanh Cô cảm thấy lần liên lạc này thực sự quá quý giá Lúc này những thứ khác đều chẳng thể so sánh được trong lòng vui sướng, cô dè dặt cẩn thận đối đáp, nghĩ mọi cách để khiến cậu cười, chỉ sợ cậu sẽ cúp máy sớm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hai người học ở hai nơi khác nhau. Quãng thời gian không nhìn thấy cậu, cứ ngỡ mình đã thích ứng rất tốt, nhưng đến khi nghe thấy cậu gọi tên cô, cô mới hiểu rõ rằng, thì ra trong sâu thẳm tâm hồn, cô lại nhớ mong cậu đến thế. Cho dù chỉ nghe giọng cậu, cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ trước nhà ăn Cô vẫn chăm chú Tập trung tinh thần cho cuộc điện thoại này Dây trước còn cười đồ vui vẻ với điện thoại Dây sau đó di động lại tột khỏi tay bay đi rõ xa Rơi xuống nền đất thật mạnh Nắp và pin phía sau đều văng đi Cùng lúc đó Còn có một tiếng Binh rất lớn Khiến cô cảm thấy hai tay ù cả lên Không Không chỉ là lỗ tai đang kêu ủ ù Mà cả đầu óc cô cũng đang ủ ù Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com Chắc Yến ngồi bệt xuống đất, nhất thời thấy vừa đau đầu vừa đau chân Thế nhưng hai vết thương này hợp lại cũng không đau bằng cơn đau ở tim Lúc đi ngang sân bóng, cô không chú tâm nên bị một quả bóng rổ bay đến đập thẳng vào đầu Cô bị đập trúng ngã xuống đất, bình nước văng ra, nước sôi văng lên đùi trái Còn bắp chân phải thì ngoạt ra sau người với một góc vô cùng kỳ quọc Nhìn di động văng ra xa, trong lòng chắc Yến dâng lên một cảm giác đau buồn. Bao giờ cô cũng chỉ có thể bị động chờ đợi, khó khăn lắm cậu ấy mới gọi điện cho cô, khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng cậu, cười với cậu, do đoán tình cảm cậu qua từng câu từng chữ, nhưng chưa nói được mấy câu thì sự tươi đẹp ngắn ngủi ấy đã bị hủy diệt sạch sẽ. Lúc này cô cảm thấy bi thương hệt như một tấm lưới mênh mông bao phủ bầu trời, ập xuống hung hãng. Khiến cô không cách nào trốn tránh, cho dù cảm thấy ấm ức đến mấy cũng đành chịu đựng. Cô không kìm nổi nữa, khóc và lên rất thương tâm. Tuy không phát ra tiếng, nhưng nước mắt cứ như một chuỗi hạt trâu bị đứt, từng giọt từng giọt lăn xuống. Đập chúng người ta rồi. Rất nhiều người vây quanh chắc Yến. Ôi, hình như nghiêm trọng lắm. Chắc Yến ngồi trên đất, trong màn nước mắt mờ nhòa, cảm giác có người chen đám đông tiến vào, quỳ xuống cạnh cô. Uống Quýt hỏi: "Cậu sao rồi? Đau ở đâu? Có sao không?" Giọng nghe khá quen thuộc, mà dường như trong đó đong đầy sự quan tâm và lo lắng. Trác Yến ngẩng lên nhìn người đó, vừa chảy nước mắt vừa nghẹn ngào, "Là cậu đập trúng mình." Người đó thấy cô khóc như mưa thì nhíu mày, khẽ gật đầu rồi dịu giọng hỏi, "Nói tôi biết, cậu đau ở đâu?" Trác Yến sụt sịt, đưa tay giữ lấy đầu, "Chỗ này đau." Rồi nhòe nhòe nước mắt chỉ vào chân trái, đau. Nấc nghẹn hít thở, lại chỉ chân phải, cũng đau. Cứ chỉ như thế, nước mắt cứ vỡ và rơi xuống không ngừng. Đôi mắt và đầu mũi đỏ heo trông rất tội nghiệp, khiến người ta cảm thấy xót xa. Chỉ đi chỉ lại, dường như toàn thân đều đau. Cùng với cơn đau kỳ lạ này, chắc Yến bỗng thấy vô cùng ấm ức. Cô bỗng khóc to, nấc nghẹn nói, đầu đau, chân đau, tim đau. Lòng ngực đau Toàn thân chỗ nào cũng đau Người kia chán đã bắt đầu dịn mồ hôi Nước mắt chắc Yến cứ từng giọt từng giọt lăn xuống Từng giọt lại từng giọt rơi xuống người cô hoặc mặt đất Trong tích tắc biến mất Để lại vết ẩm ướt Những giọt nước mắt ấy như có trọng lượng Khiến anh bị đè đến nghẹt thở Cô nhìn anh Nức nghẹn hỏi Có phải cậu Cô ý Giận mình lừa cậu Nên báo Thù Đập mình không Cô vốn đau lòng, nhưng lại khiến người ấy nghe mà bất lực, điên cuồng đến độ cười to. Trong lòng cậu, tôi xấu thế à? Trương Nhất Địch cười mỉa mai, nhìn chắc Yến hỏi từng tiếng. Lần này không biết có trùng hợp hay không mà chắc Yến đúng là bị Trương Nhất Địch đập bóng trúng. Cô liếc nhìn anh, cúi xuống lại khóc rất thê thảm Cho dù anh có hỏi gì cô, cô cũng không chịu nói. Trương Nhất Địch thử dìu cô đứng dậy. Cô vừa nhớ người lên một chút đã mềm hoạt ngồi bệt xuống đất. Sắc mặt cô càng lúc càng trắng, trắng bệt không còn giọt máu. Anh bất giác thấy cuốn quýt hỏi gấp, có phải cậu đau lắm không? Cô ngật bừa, đúng là rất đau, đặc biệt là chân phải. Cô nức nở khóc, trong tiếng nấc nghẹn còn có tiếng rên rỉ, khiến anh càng rối loạn hơn. Bất chấp tất cả, anh vương tay ra bế bỏng cô lên. Cô kinh hoàng, á, lên một tiếng. Chỉ nghe anh nói, chịu đau một chút, tôi đưa cậu tới bệnh viện Rồi cảm thấy cơ thể như một trận gió lốc, nhanh chóng ảo đến cổng trường Trong cơn gió lốc ấy có mùi mồ hôi của anh, cũng có cả nhịp tim anh đập thình thịch